Nàng dường như cảm thấy bọn họ Đang cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão Nhưng bóng tối xung quanh Dù sao cũng là hư ảo ý tức đang dao động khắp nơi Bất kể là trận pháp gì Ngoại trừ trận pháp lớn cho thập phương trận Bên trong đều không tránh được Có khí tức lưu chuyển Trận pháp của thuận đức cũng như thế Ký vân hoa đi về hướng của khí tức Phán đoán vị trí ngũ hành Từ đó xác định toàn bộ lối thoát trong trận Rất nhanh Nàng liên tìm được vị trí Nàng cổng trường ý Đi đến hướng ấy Chàng xem Nàng nói với trường ý Ta nói trận này không dám chúng ta được bao lâu mà Nàng nói với y Nhưng sau lưng lại không có tiếng trả lời Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu Lại nhìn thấy trường ý Cư nhiên hôn mê trên vai nàng Lòng nàng đau nhói Cơ thể y bị thương quá nặng Thương tích trên người y Không thể trì trệ được nữa Trong lòng có chút sốt ruột Chân bước càng nhanh hơn Nhưng đúng lúc này Bóng tối xung quanh đột nhiên rung chuyển Kỵ Vân Hòa nhíu mày Không biết tình huống bên ngoài xảy ra chuyện gì Nàng lập tức bước nhanh hơn về hướng lối thoát Mỗi bước nàng dẫm lên Bóng tối xung quanh càng rung chuyển Kịch liệt hơn Nàng chưa đến được lối thoát Cũng chưa có bất kỳ động tác phá trận nào Sự chấn động của trận pháp này Nhất định không phải là do cử động của nàng Là thuận đức công chúa ở bên ngoài kia ư Nàng ta muốn hủy trận để trực tiếp chôn vùi họ ở trong trận pháp ư Lòng kỹ vân Hòa căng thẳng Đột nhiên trong mảng tối đen phía trước nơi họ đứng bỗng xuất hiện một vết nứt Ánh sáng chói mắt từ bên ấy chiếu vào Bóng người trong ánh sáng vô cùng quen thuộc Nhưng nàng không hiểu người này tại sao lại đến đây Nhìn lên Trong ánh sáng, Lâm Hạo Thanh thấp giọng hối thúc. Kỷ Vương Hòa cổng trường Ý đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh, bước ra khỏi bóng tối. Khoảnh khắc khi họ thoát khỏi bóng tối ấy, u tối sau lưng lập tức biến mất. Vẫn là ở trong địa lao, dưới chân họ là trận pháp vỡ nát. Trận pháp vững tỏa ra kim quan, chỉ là ánh sáng này đang lùi tàn dần. Mắt trận bị chân một người dẫm lên. Kỷ Vân Hòa nhìn người đó hỏi. Tại sao ngươi lại đến đây? Lâm Hạo thành cũng đánh giá kỹ vân hòa một cái Nhìn thấy nàng không bị gì Thần sắc hắn hòa hoãn vài phần Nhưng nhìn thấy người cá trọng thương sau lưng Hắn lại nhú mày Rời khỏi kinh sư trước đã Không do dự nữa Hắn kéo nàng ra khỏi ngục giam đổ nát Lúc này trên bức tường ngoài lồng giam Người của thuận đức công chúa bị ghim bởi thanh kiếm thứ ba Đó là trường kiếm của Lâm Hạo Thanh, kiếm đâm ngay vị trí trí mạng, ngay nội đàn của Thuận Đức. Nàng ta chết rồi sao? Kỷ Vân Hòa hỏi. Muốn giết nàng ta vẫn cần phí chút công phu. Lâm Hảo Thanh đi trước dẫn đường, đầu không xoay lại đáp. Không cần thời gian lãng phí với nàng ta. Đi với hắn được hai bước, Kỷ Vân Hòa nhìn bóng lưng hắn hỏi. Ngươi không phải nói rằng hôm nay sẽ không ai đến cứu ta ư. Lâm Hạo Thanh thoáng im lặng, vẫn không quay đầu lại nhìn nàng chỉ đáp. Mạng của ngươi là ta cứu về, chết nhanh như thế, quả đáng tiếc. Kỵ Vân Hoà nhét môi, ngỡn đầu nhìn bóng lưng đi phía trước của hắn. Hoàn cảnh này càng nguy hiểm hơn vạn lần so với hang rắn ở biển hoa. Mà nay Lâm Hạo Thanh cũng âm hiểm độc ác hơn so với năm đó gấp vạn lần. Chỉ là dù anh đi quẩn lại nhiều năm như thế Lâm Thương Lan cho rằng đã thay đổi hắn Hắn cũng tự cho rằng bản thân đã thay đổi rồi Nhưng chọn lửa của hắn Vẫn hệt như thiếu niên trong biển Hoa Kỳ Đa Tạ Sư Huân Nàng và Lâm Hạo Thanh vẫn mệnh cả đời đều là con cờ Bọn họ đều vô số lần muốn vứt bỏ thân phận và xình xích của mình Nhưng bây giờ Trải qua nhiều năm như thế Ký Hoa sớm để hiểu cách thực sự để thoát khỏi gông xiền. Đó là không thể chối bỏ, mà phải đảm nhiệm trọng trách tiến về phía trước. Lâm Hạo thành vẫn không đáp lại nàng. Hai người đưa trưng ý rời khỏi địa lao. Khoảnh khắc bước ra ngoài địa lao. Giọng nói phía trước truyền đến khiến lòng nàng chợt rét. Tình cảm huynh mũi, thật là người khác cảm động. Lối thoát địa lao, đại quốc sư toàn thân bạch y lặng lặng đứng đó. Thần sắc của hắn vẫn lãnh đạm bình tĩnh hệt như 6 năm trước nàng từng thấy. Nhưng dưới tình cảnh này gặp hắn, nàng vạn phần không nguyện ý. Trong địa lao trước đây, kỹ vân hòa không sợ chết, cho nên cũng không sợ hắn. Mà nay nàng có người cần bảo vệ, cũng có việc phải sợ hãi. E rằng đại quốc sư này cố tình nhắm vào người mà nàng muốn bảo vệ nhất. Quả nhiên là như thế, đại quốc sư thông thả nói ra một câu. Để người cá lại, các người có thể đi. Hắn một thân bạch y, đứng giữa hoàn cảnh đổ nát xung quanh, lộ rõ sự đối lập, lại khiến lòng người khiếp sợ. Ta cạn hắn Lâm Hảo Thanh nhỏ giọng nói với kỹ vân hòa Người màu đường người cả đi Chưa đợi hắn dứt lời Đại quốc sư khẽ dơ tay Ngón tay vừa động Một luồng gió to liền hóa thành một con rồng Gầm ngừa một tiếng Đầm thẳng vào lồng ngực Lâm Hạo Thanh Công kích hắn ngã trên đất Mà trận gió nọ cũng không tản đi Không ngừng thổi lên người hắn Để hắn nằm trên đất Đến mức đầu ngón tay cũng không cử động được Đại quốc sư đứng trên đỉnh cao quyền lực của quốc gia này mấy chục năm Lâm Hạo Thanh đứng trước mặt hắn hết như những người khác Hoặc mà đúng hơn là không khác gì một con kiến Tầm mắt hắn thậm chí không rơi trên người Lâm Hạo Thanh Xoay đầu nhìn kỹ Vân Hòa Bàn tay đặt sau lưng bảo vệ thân thể trường ý của nàng hơi siết chặt chính chiếc đuôi hồ ly màu đen dường như vô thức xuất hiện Nàng nhìn hắn Đôi mắt ấy dường như không để thứ gì lọt vào trong mắt, chứa đầy sự chán ghét cả thế giới này. Để người cả lại. Đại quốc sư nói với Kỷ Vân Hòa, Người có thể đi. Ta sẽ không để chàng lại. Kỷ Vân Hòa đáp, đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế. Nàng cố gắng ép chế cơn sợ hãi đối với sức mạnh của kẻ trước mặt, thu lại chính chiếc đuôi theo bản năng xuất hiện kia. Nhìn đại quốc sư nói Nếu ngươi cũng gặp phải tình huống thế này Ngươi bảo vệ chữ tất ngữ Ngươi sẽ bỏ nàng ở lại Tự mình rời đi sao Ba chữ này Hệt như một mũi kim đâm thẳng Vào đồng tử lạnh nhạt của hắn Đại quốc sư nhìn kỹ vân hòa Dường như tất thảy xung quanh đều biến mất Hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng hỏi Ngươi từ đâu biết được cái tên này Trong mơ trọng mơ. Đại quốc sư đột nhiên nheo mắt, thân hình như gió, thoảng cái kỹ vương hoa liền cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt. Nàng vô thức thả trường ý xuống. Trường ý liền rơi xuống đất, mà lúc này chỉ trong chớp nhoán, đợi đến khi nàng kịp phản ứng lại. Bản thân nàng đã bị đại quốc sư bóp cổ, ấn lên trên bức tường đá xanh. Lực đạo của hắn rất mạnh, khiến bức tường đá bị nàng va chạm đến nứt ra vài đường. Lòng ngực Kỷ Vân Hòa chợt đau, một ngụm máu tanh từ khoai ngực trào lên, nhưng bị hắn bóp chặt khổ họng. Đoạn tấn công không hề sử dụng pháp thuật, đơn giản như thế liền khiến nàng không có cách nào phản kháng. Sinh mạng của nàng lúc này dường như đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Kỷ Vân Hòa mới biết, hàng sương gì đó, luyện người thành yêu gì đó, mưu lược tính kế gì đó. Trước mặt kẻ có sức mạnh tuyệt đối này, đều không đáng để nhắc đến. Hắn trở tay một cái liền có thể khống chế sinh tử của mọi người trong lòng bàn tay. Kể cả Kỷ Vân Hòa đã thu được yêu lực của hồ yêu cũng không ngoại lệ. Kỷ Vân Hòa Ánh mắt Đại Quốc Sư mảnh liệt sát khí. Bao nhiêu khuôn phạt người có đừng đặt nhầm nơi này. Pháp thuật quanh người Kỷ Vân Hòa bất kể là yêu lực hay linh lực của người yêu sư Đều hệt như bị một đòn vừa rồi phá vỡ, không có cách nào ngưng tụ, nàng chỉ đành cố gắng áp chế cơn sợ hãi theo bản năng, vẽ môi hơi rùng rẫy nhất lên. Chữ tất ngữ, nàng ta mặc y phục trắng, đứng trong đám mây. con người của hắn co lại, kỹ vương hòa tiếp. Nàng ta nói, nàng ta ở trong từng cơn gió trên thế gian này. Đúng lúc này gió chật nổi lên Từng cơn từng cơn khẽ lùa qua tóc bên tai đại quốc sư Hoặc là gió vốn vô ý Nhưng cảm xúc của hắn giờ đây khiến hắn không thể không ngơ ngững Ngón tay hắn khẽ thả lỏng Ngón chân nàng chạm đất Nàng tiếp tục nói Chuyện gió biết nàng ta đều biết Hành vi nhiều năm nay của ngươi Sư phụ ngươi đều thấy cả Nằm ngón tay buông lỏng Đại quốc sư thẩn thờ nhìn kỹ vân hòa Ánh mắt rơi trên mặt nàng Lại giống như thông qua nàng Để nhìn về một người khác Sư phụ Hai chữ nỉ non này hệt như có thể Xuyên qua năm tháng tịch mịch cùng cô độc Của mấy chục năm qua Máu trong lồng ngực cuối cùng Cũng có thể nôn ra chỉ vân hòa ôm ngực, thoáng bình ổn lại Đến khi ngừng ho mới tiếp tục Nhìn đại quốc sư nói Trước đó một mình thanh loan đến giết ngươi, là bởi vì chữ tất ngữ đưa ta vào trong mơ, nhìn thấy toàn bộ chuyện năm đó ngươi từng làm. Kỹ Vân Hòa nói với hắn rõ từng chữ một. Nếu Đại Quốc Sư giống như Thuận Đức là một kẻ hoàn toàn điên cuồn, thì những lời này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một trận gió thoảng hoa tai, cùng có sức sát thương. Nhưng nàng biết, sự điên cuồn của Đại Quốc Sư này là vì đối với một người cầu mà không được. Toàn bộ tử huyệt trong sinh mạng hắn đều liên quan đến người này Chữ tất ngữ chính là tử huyệt của hắn Sức mạnh của hắn cường đại bao nhiêu Thì chấp niệm sẽ sâu đậm bấy nhiêu Chính là vì tử huyệt trong quá khứ này Khiến hắn càng giảy dụa càng tìm đau đớn Người tính kế hại chữ nhược sơ Người nói với chữ nhược sơ Hắn có thể đi vào trong thập phương trận bầu bạn với Thanh Loan Nhưng ngươi lại lợi dụng hắn phong ấn Thanh Loan Sau đó lại dùng thập phương trận để giết chết hắn Thanh Loan biết được chuyện này Cho nên đến ngựa yêu cốc điều tra chân tướng Quả nhiên ngươi xem Mấy ngày trước nàng ấy liền đến tìm ngươi Ngươi vẫn không hiểu ư Tại sao trong khoảng thời gian lâu như thế Thanh Loan không có động tĩnh gì Mà bây giờ lại đột nhiên đã đến khi khó dễ cho ngươi Là chữ tất ngữ Nàng cười khẽ nhìn hắn nhẹ giọng nói <cười> muốn giết ngươi Tự như trời long đá lỡ Đại quốc sư trước mặt kỹ vân hòa khẽ lùi một bước Ngươi muốn thiên hạ bồi tán nàng Lại muốn vì nàng bán tan Nhưng kẻ duy nhất nàng ta muốn giết Chỉ có mỗi người Đại quốc sư thần sắc hoang mang Hít như thoáng cái tất cả người trên thế gian này đều cách hắn thật xa rồi. Sau lưng đại quốc sư, Trừng Ý được Kỷ Văn Hòa đặt xuống, giờ đây ôm ngực ngồi dậy. Y quay đầu, đôi mắt lam quét qua xung quanh nhưng nhìn thấy kỹ Văn Hòa đang chiến đấu với đại quốc sư, ánh mắt y thoáng sững sốt. Chí lạnh trên ngón tay khẽ động, hành khí trong tay y hóa thành trường kiếm, lại đột nhiên biến mất, làm lại ba lần. Trường kiếm mới ngưng tụ thành hình trong tay y. Y dùng hàng kiếm chống đất, cố gắng đứng dậy, lần nữa thẳng lưng đi về hướng đại quốc sư. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy trường ý cùng chút sợ hãi đi về hướng mình. Cả người y bị thương, ý tức rối loạn. Phản vệ vì thi trưởng pháp thuật quá độ cơ hồ lấy đi nửa mạng của y, nhưng y vẫn đi về hướng nàng. Người nguyện lấy mạng mình để che chở cho nàng. Đương nhiên cũng đáng đến nàng liều mạng bảo vệ Thế là trước lúc trường ý động thủ Chính chiếc đuôi sau lưng kỹ vân hòa lập tức tung ra Ký tức màu đen quỷ dị phủ khắp đất trời Nàng đem trường ý tách biệt bên ngoài yêu khí Trường ý sửng sờ Lại thấy yêu khí trong tay nàng nhắm thẳng về lồng ngực đại quốc sư giết đến Đại quốc sư lại chỉ ngỡ ngơ nhìn nàng cùng hề tránh né cũng không phản kháng chương 133 Yêu khí trong tay kỹ vân hòa trùng trùng Tấn công vào lồng ngược đại quốc sư Nhưng nàng chợt mở to mắt Nàng... Thuật pháp của nàng hệt như đánh vào trong bông gòn vậy Lực đạo tức thì bị phân tán Thoảng cái trên người đại quốc sư phát ra ánh sáng Đồng tử của trường Ý bị yêu khí đen của nàng chặn lại bên ngoài chợt co lại Chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người đại quốc sư lập tức ngưng tụ lại trên lồng ngực hắn hết như yêu lược màu đen mà vừa rồi kỹ vân hòa xốt ra toàn bộ đều hóa thành bạch quan Thoáng cái lại lần nữa ngưng tụ trước hắn Vân hòa Giọng kháng đặc của Trương Ý chưa truyền đến tai nàng Kỹ vân hòa liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhói Tiên ấn hộ thể. Kỷ Vân Hòa cũng dám tin. Trên ngược đại quốc sư lại có tiên ấn hộ thể. Sức mạnh va vào lồng ngược đại quốc sư dội ngược lại tấn công vào lòng bàn tay nàng. Cảnh tay của Kỷ Vân Hòa thoáng khái hệt như bị lực đạo này đánh đến gân cốt vỡ vụn. Kỷ Vân Hòa lập tức bị đẩy ra. Lần nữa nặng nề va vào bức tường đá xanh sau lưng. Yêu khí đen tức thì biến mất. Chính chiếc đuôi sau lưng nàng cũng biến mất không thấy. Cả người kỹ vân hòa hệt như không còn xương cốt, trượt trên bức tường, ngã xuống đất, hệt như hôn mê bất tỉnh. Cảm xúc trong lòng trường ý dân trào, trường kiếm trong tay y đâm thẳng vào sau lưng đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không hề né tránh, mắt thấy thanh trường kiếm nọ sắp đâm vào lưng hắn. Lúc này, một kẻ toàn thân nhướm máu đột nhiên loạn choạn sông đến, trực tiếp trắng trước người đại quốc sư. Thuận Đức Công Chúa Nàng ta thoát khỏi thành kiếm giêm giữ trên tường Một thân đầy máu trắng trước người đại quốc sư Kiếm của trường Ý đâm vào vai nàng ta Nàng ta gắt gao cắn răng chịu đựng Giờ tay bóp nét kiếm băng của trường Ý Thuật pháp trong tay trường Ý lần nữa nổi lên Hơi nước xung quanh ngưng tụ thành một loạt bũi kim nhọn Lao đến hướng Thuận Đức và đại quốc sư Thuận Đức lập tức kéo đại quốc sư hệt như thất thần sang bên cạnh Tung người vài cái tránh khỏi kim băng. Những kim băng đó cắm xuống mặt đất ba phân, sau khi chạm đất lập tức tan chảy thành nước. Thuận Đức cùng Đại Quốc Sư rơi xuống đất, nàng ta toàn thân đầy máu, dụm đỏ cả bạch bào của Đại Quốc Sư. Sư phụ, sư phụ! Thần sắc của Thuận Đức rung rẫy, gần như điên cuồng nhìn Đại Quốc Sư. Ta sẽ không để người chết trong tay của kẻ khác, ta sẽ không... Đại quốc sư dời mắt nhìn gương mặt vẫn còn vết sẹo của Thuận Đức. Lúc này trên mặt nàng ta bị thương, còn có máu, trông vô cùng chật vật. Hệt như chạm vào hình ảnh của một kẻ khác nằm sâu trong ký ức của đại quốc sư. Đồng tử hắn chợt rung, đưa tay, ghẻ vuốt ve mặt của Thuận Đức. Bàn tay của đại quốc sư lành lạnh, chạm lên gò má của Thuận Đức khiến nàng ta khẽ rung mình. Sự điên cuồng trong mắt lưu đi vài phần. Có lẽ chút bình tĩnh mà mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện. Sư phụ! Hai chữ này của thuận đức dường như đánh thức đại quốc sư. Toàn bộ thất thần còn vụn vỡ trong mắt hắn thoáng cái biến mất. Người không phải nàng! Bốn chữ vừa cất lên. Sự bình tĩnh trong mắt thuận đức công chúa cũng tức thời bị xé tan tành. Đại quốc sư lần nữa quay đầu. Nhìn Kỷ Vân Hòa bị tiên ấn hộ thể của mình đánh văng vào góc tường. Nàng ta cũng không thể gặp được nàng. Đại quốc sư khẽ nheo mắt. Nhiều năm như thế, chưa từng có người nhìn thấy nàng. Kỷ Vân Hòa cũng không thể. Trường Ý đi qua hai người họ, cơ hội dùng thân thể sắp tê cứng của mình đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa. Thì triển pháp thuật quá độ khiến toàn thân y vô cùng khó chịu. Nhưng chút đau đớn này không thể ngăn cản y Trường y đi đến bên cạnh kỹ vân hòa Y chạm vào cánh tay nàng Lại cảm thấy cánh tay bị thương của nàng mềm hoặc vô lực Trong lòng y đau nhói Kỹ vân hòa Y gọi tên nàng giọng khẽ sung Kỹ vân hòa không đáp lại y Máu tư trên môi nàng khiến đáy lòng trường ý kinh hoàng Dường như quay về mặt hồ tĩnh mịch Y lặng lặng đem nàng chìm xuống hồ băng Nghĩ đến cảnh đời này cũng không thể gặp lại Cần đau kịch liệt trong lòng trường Ý Diễn ra chưa được bao lâu Một thân ảnh trắng bước về hướng bọn họ Bước chân mang theo áp lực cực lớn Khiến cả người trường Ý như đang trong áp lực ngàn cân Nhưng áp lực này không thể khiến y cúi đầu Y xoay đầu nhìn đại quốc sư Thần sắc của hắn chứa đầy sát khí Từng bước từng bước bước về hướng kỹ vân hòa Người không thể gặp được nàng Giọng hắn lạnh lẽo So với băng tuyết cõi bắc càng lạnh hơn Trương ý với áp lực ngàn cân Vẫn dùng kiếm chống đỡ đứng dậy Không hề tránh né Trắng trước người kỹ vân hòa Bốn mắt nhìn nhau Đại quốc sư khẽ hường lạnh một tiếng <cười> Người cả Bạn thân ngươi còn khó bảo toàn Còn muốn bảo vệ nàng ta sao Phải bảo vệ Không nói nhãm, chỉ có ba chữ này Đại quốc sư dơ tay, kết ấn trong tay Tay áo vừa khoát, điền có ngàn vạn lưỡi đao do gió hóa thành giết về hướng trường Ý Kiểm băng trong tay trường Ý trắng ngang Cọc băng từ mặt đất nổi lên, trắng trước người trường Ý Đỡ lấy những lưỡi gió Gương mặt đại quốc sư lạnh lùng Sức cùng lực kiệt Bốn chữ này vừa phun ra, tay hắn lần nữa kết ấn Ánh sáng lẻ lên, lưới gió chém nét cọc băng trước mặt trường Ý, cứu vào mặt y nhưng trước khi tiến gần đến trước mặt y chúng lại đột ngột chuyển hướng, giết về hướng kỹ vân hòa sau lưng y Đôi đồng tử lam chợt co rút, thân hình trường Ý lùi về sau, hồn lấy kỹ vân hòa đang hôn mê, lấy thân mình chắn đỡ chịu hết tất cả lưỡi gió của đại quốc sư. Trên hắc bào lập tức xuất hiện vệt máu chảy ngang dọc, Nhưng màu máu lại chi màu sắc đen của áo bào. Nếu không phải vì vai áo bị rách, có máu chạy ra, người khác chỉ nhìn thấy biểu tình không có nửa điểm bị thương trên mặt y cũng sẽ không đoán ra. Y chỉ quan tâm đến kỹ vân hòa trong lòng mình. Lưỡi gió rơi trên người y, ịt như rơi xuống tảng đá bên cạnh vậy. cùng cách nào khiến y có bất kỳ cảm xúc nào, trừ Phi chúng rơi trên người kỹ vân hòa. Mà chút cảm xúc của tâm tư này chẳng qua chỉ tồn tại trong chếp nhoáng. y xác nhận nàng không bị thương. Lúc tai nghe thấy tiếng bước chân của đại quốc sư tiến lên trước một bước. Kiếm băng trong tay chắn ngang trước mặt. Cọc băng lần nữa xuất hiện. vô Ích Đại quốc sư lạnh lùng trách một tiếng. Cọc băng lần nữa bị chém đứt. Trong nháy mắt, một giọt máu xuyên qua cọc băng bắn về hướng đại quốc sư chưa kịp phòng bị. Đại quốc sư rốt cuộc kẻ nghiêng người. Lần đầu tiên chủ động sử dụng động tác phòng bị Nhưng lúc hắn quay đầu lại Trên mi tâm hắn bị hàng băng ngưng tụ Từ giọt máu kia quét ngang Tạo thành một vịt máu nhàng nhạt Đại quốc sư dừng bước Mặc kệ giọt máu chảy từ mi tâm Trượt xuống nửa bên mặt hắn Rơi xuống đất Người cá sức cùng lực kiệt này Cự nhiên có thể làm hắn bị thương Trong nhân thế trăm năm này Cũng chỉ có mỗi yêu quái nhạc Người có thể lọt vào mắt ta Đại quốc sư nói xong lâu đi vệt máu trên mi tâm, hắn nhìn trường ý. Thì triển pháp thuật quá độ khi ngón tay người cá bắt đầu kết xương, cười thở thở ra giữ răng môi trắng đến mức khiến người ta không cách nào lờ đi. Đồng tử của y dường như bị tắt nghẽn, chuyển động chậm chậm mà cứng ngắt nhìn hắn. Chẳng quá, cũng chỉ là thế này thôi. Tiếng gió quanh người đại quốc sư chợt nổi lên, Mây gió trên trời ào ào kéo đến Không khí bên ngoài địa lao tức thời ngưng trọng khiến người khác đến cả hô hấp cũng thập phần khó khăn Một thân bạch y nọ phấp phới không ngừng trong cơn gió Hắn nhìn trường ý Trong ánh mắt gương nhiên động sát tâm đối với trường ý Mà đột nhiên Có một cơn gió không chịu sự khống chế của hắn lướt qua tai hắn Gió nhẹ như thế Dường như khiến người ta không thể phát giác được Nhưng cơn gió ấy lại không biết từ đâu mang theo những cánh hoa rơi Xuyên qua cuồng phong, xuyên qua người hắn Dưới cảnh tượng hùng hãng này Những cánh hoa kia bay lơ lửng, bay về hướng kỹ vân hòa Cánh hoa rơi trên người kỹ vân hòa đang nằm trên đất Mặc kệ không khí xung quanh đang ồ ạt dao động Những cánh hoa ấy cũng không hề dao động Đôi mắt đại quốc sư khẽ nheo lại nhìn kỹ vân hòa Đột nhiên, cơn gió cuốn lấy cánh hoa bay dường như quấn lấy tay áo của Kỷ Vân Hòa. Gió lạnh lay động tay áo nàng, sau đó quấn lấy cánh tay nàng, thổi lây loạn tóc đen rũ xuống của nàng. Tay áo nàng phấp phới, lung mi run lên nhẹ nhẹ, sau đó Kỷ Vân Hòa đột nhiên mở mắt. Đôi mắt hát bạch phân minh, nhưng ánh sáng trong mắt có chút kỳ dị. Nàng chớp mắt một cái, trường ý chăm chú nhìn mắt nàng. Lại từ đôi mắt này nhìn thấy thần sắc hoàn toàn không giống với thường ngày. Cơn gió quấn lấy cơ thể nàng, cho nàng sức mạnh, giúp nàng đứng dậy. Nàng chăm chú nhìn đại quốc sư, lại không nhìn trường ý đến một cái. Xin lỗi, mượn cơ thể của nàng ấy dùng một chút. Lúc mở miệng nói chuyện, ngữ điệu cũng hoàn toàn không giống với ngày thường. Kỹ vân hòa giống như trong chấp nhoán biến thành một người khác. Chừng ý ngây người Tình cảnh này Nhìn thấy kỹ vân hòa đứng dậy Đại quốc sư khẽ nheo mắt lại Trong lúc hắn hoàn toàn không chuẩn bị Kỹ tức quanh người nàng khẽ động Không dùng yêu lực Mà là sử dụng linh lực của người yêu sư Nhưng kỳ lạ là Thuật pháp này dùng hệt như thuật pháp của hắn Gió trong không khí hệt như bị kỹ vân hòa hút lấy Từ bên cạnh đại quốc sư Bắt đầu không ngừng hút đến bên người kỹ vân hòa Gió quá mức mạnh liệt, bụi đất bị gió cuốn bay, vẽ ra một đường ranh giới Mà ranh giới này khiến cơn gió vô hình biến thành hữu hình Giữa Đại Quốc Sư và Kỷ Vân Hòa dường như bắt đầu nổi lên một trận chiến thông qua cơn gió Kỷ Vân Hòa đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc Nàng nhìn Đại Quốc Sư trong tay hạ huyết Gió trong không trung liền không thể nào duy trì được nữa ùn ùn kéo về hướng Kỷ Vân Hòa Mà đại quốc sư Từ lúc vừa nghe thấy tiếng gió quanh người Kỷ Vân Hòa nổi lên ba phần sát khí Hắn kinh ngạc lại không dám tin nhìn nàng Lúc này lại nhìn thấy huyết trong tay Kỷ Vân Hòa Đường cong của ngón tay Mỗi động tác chuyển biến đều khiến sự chấn động trong lòng hắn khó có thể khống chế được Cảnh tượng trong quá khứ từng chút một chút buộc xuất hiện trong đầu Dùng màu cũng giọng nói của người đã khuất ấy vang lên bên tai. Cái này cần làm thế này, không được lười biến. Đồ đệ của ta thu nhận quả thật là thông minh. Từng màn, từng câu, đều in sâu vào trong đầu hắn. Cho dù là đã trải qua trăm năm, lại thêm trăm năm nữa, hắn cũng không thể nào quên được. Không cần kỹ vân hòa đối phó với hắn trong cơn gió này, Bản thân hắn đã không thể đấu lại lòng mình Tất cả gió đều chuyển đến bên người kỷ vân hòa Nàng dẫm trên ngọn gió cuốn theo bụi đất Từ trên cao nhìn xuống đại quốc sư Thần sắc đó trùng khớp với người trong ký ức của hắn Thế là tất cả phủ nhận trước đây sắc ý lúc này được biến thành sự rung chuyển trong cõi lòng cùng khóe môi của hắn Sư phụ Hai chữ này từ miệng hắn phun ra Mà hai chữ này đối với đại quốc sư mà nói Ý vị là gì? Thuận Đức công chúa hẳn hiểu rõ Thuận Đức nhìn kỹ vân hòa Bàn tay bên người khẽ siết chặt thành quyền Kỹ vân hòa lúc này kết ứng trong tay Không ai nhìn rõ thân ảnh nàng Nàng thoáng cái di chuyển đến trước mặt đại quốc sư Có lẽ đại quốc sư trông thấy nhưng hắn không tránh Hắn chăm chú nhìn nàng Ánh mắt dường như nhìn xuyên qua nàng đã chạm đến linh hồn của nàng ấy. Đại quốc sư không hề né tránh, hệt như đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Hắn nhìn cánh tay bị đánh gãy của kỹ vân hòa với sự trợ giúp của gió mà lần nữa dơ lên. Nhìn ánh sáng của kết ấn trong tay nàng, cho đến khi ánh sáng ấy thắp sáng đôi mắt đèn nhánh của hắn, đồng thời cũng soi sáng gáy lòng ưu tối chưa từng mở ra trong trăm năm nay của hắn. Một trưởng hung hăng đánh đến, không có nửa điểm do dự đánh thẳng qua lồng ngực đại quốc sư. Hệt như vị trí ban nãy kỹ vân hòa đánh vào lồng ngực hắn, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Tiền ẩn hộ thể trong lồng ngực đại quốc sư vừa xuất hiện, ánh sáng chẳng qua vừa lóe lên trong chốc lát, liền giống như bị nghẽn lại. Chỉ là dưới đoàn công kích này tản ra ánh sáng dịu dịu. Bỗng nhiên rắc một tiếng, ánh sáng lụi tàn. Tiên Ấn hộ Thể bị vỡ rồi. Mà Đại Quốc Sư lại hệt như không cảm nhận được gì, không chống cự, không phản kháng, chỉ lắng lặng nhìn kỹ vân hòa. Người vẫn luôn ở đây. Hắn nghĩ lại những lời kỹ vân hòa vừa nói lúc nãy, quẻ môi cư nhìn nhất lên. Người vẫn luôn ở đây. Vết nước của Tiên Ấn hộ Thể càng lúc càng lớn, quẻ môi Đại Quốc Sư chảy máu. bất động không lâu đi, chỉ chăm chú nhìn kỹ vân hòa trước mặt. Nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh thúy của tiên ấn hộ thể. Biểu tình của kỹ vân hòa lạnh lẽo xuống, rốt cuộc lộ ra chút cảm xúc. Trước khi ta chết, đã bảo hộ tính mạng ngươi, cho ngươi tiên ấn hộ thể. Không phải muốn ngươi ở lại nhân thế biến thế gian này thành địa ngục. Hửng! <cười> Người muốn giết ta, ta cầu còn không được. Giọng của đại quốc sư không hề đau khổ. Sau đó ánh sáng trong lòng ngực hắn dần dần biến mất với lòng bàn tay của Kỷ Vân Hòa. Hắn chợt nở nụ cười. Hắn nói lời này, thiệt như đã đợi ngày này rất lâu rồi vậy. Khỏe môi Kỷ Vân Hòa mất máy, gió quấn lấy người nàng lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng cắn chặt răng. Khiến tất cả cơn gió đều quấn lấy nàng, Truyền vào hướng lòng bàn tay nàng. Giữa tiếng gió vù vù, Ánh sáng của tiên ấn trong lòng ngực đại quốc sư càng lúc càng suy yếu. Cuối cùng một tiếng vỡ vang lên, Ánh sáng rốt cuộc biến mất. Tiên ấn vụn vỡ, Lực đạo tản ra xung quanh, Chặt đứt cây cỏ. Lúc này Lâm Hảo Thanh mục mực Bị thuật pháp của đại quốc sư áp chế Cuối cùng cũng thu được tự do. Hắn trở người ngồi dậy, Đau đớn ho Khan Mà đôi mắt kỹ vân hòa lúc này bắt đầu từ từ nhắm lại Nước mắt đọng lại trên khóe mắt nàng Đại quốc sư lại cứ nhìn nàng Cuối cùng trong lúc kỹ vân hòa suốt cuộc cũng nhắm mắt lại Một tiếng hét từ sau lưng đại quốc sư truyền đến Ta không cho phép Thuận đức điên cuồng lao lên trước Nàng tay giận dữ quát Trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng Nằm ngón tay của nàng ta hóa thành rảo Từ sau lưng đại quốc sư lao đến Móng tay sắc bén thoáng cái xuyên qua người đại quốc sư Máu tươi lập tức trào ra sau lưng hắn Đại quốc sư khẽ quay đầu Pháp thuật còn sót lại trong người liền thông qua ngón tay của thuận đức Bị nàng ta hút vào trong người Sức mạnh cực đại thoáng cái chảy vào trong người thuận đức Khiến dùng mạo nàng ta càng trở nên nhăn nheo đáng sợ Nàng ta cười điên cuồng <cười> Muốn giết người Chỉ có ta mới có thể giết người. <cười> Nàng ta cười như phát điên rồi, liều mạng hút lấy sức mạnh trong người đại quốc sư. Mà lúc này tiếng ấn hộ thể không còn nữa, đại quốc sư đã bị trọng thương, không thể đẩy nổi thuận Đức ra. Gió xung quanh kỹ vân hòa cũng dần lui đi, mắt kỹ vân hòa suốt cuộc cũng nhắm lại. Đại quốc sư đưa tay, dùng sức mạnh cuối cùng của mình đem kỹ vân hòa đưa vào lòng trường ý. đề hắn không còn sức nói chuyện sau khi hút sức mạnh của đại Quốc sư vào người vết thương đáng sợ cho ngườiuận Đức được tức tốc lành lại nàng ta xoay đầukýứ màu xanh bùng phát hôm nay các người ai cũng đừng hồng đi giọng cười sắc nhọn vang lên <cười> các ngươi đều phải chết ở đây các người đều phải chết ở đây 6 này thiên hạ đều là của ta <cười> Trường Ý ôm kỹ vân hòa, thi triển pháp thuật quá độ khiến y đi cũng thật phần khó khăn. Khí xanh bao phủ trời đất, y chật vật ngương tụ thuật pháp, e là đến cả ngựa gió cũng không thể. Trường Ý nhìn Lâm Hạo Thanh đang nằm trên mặt đất đau đớn ho khăn. Dưới đoàn công kích kia của đại quốc sư, thần thể hắn hình như cũng đã bị trọng thương. Tử cục Trong tình thế nguy hiểm, đột nhiên trên nền trời xẹt qua một đảo bạch quanh. phá vỡ ánh sáng xanh thiên la địa võng của Thuận Đức công chúa. Trường ý chưa nhìn rõ dáng vẻ của người đến, chỉ cảm thấy cánh tay bị người khác vừa kéo. Thoáng cái y cũng nhìn thấy Lâm Hạo Thanh xuất hiện bên người mình. Người đến một tay kéo một người, trong chớp nhoán liền đưa bọn họ phá vỡ ánh sáng xanh của Thuận Đức bay thẳng lên trời, rời khỏi nơi phát ra tiếng cười sắc nhọn của Thuận Đức. Bọn họ được cứu đi, Thuận Đức cũng không sốt ruột, Nàng ta hút cạn luôn sức mạnh cuối cùng trong người đại quốc sư, sau đó liền đẩy hắn ra. Đại quốc sư loạn troạn hai bước, gục trên mặt đất. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng ở góc độ này mà nhìn mặt đất, cũng chưa từng ở góc độ này mà ngẫn đầu nhìn người khác. Hắn quay đầu nhìn thuận đức công chúa, đây chính là nữ tử được một tay hắn nuôi lớn vì chấp niệm của bản thân. Bởi vì sức mạnh ồ ái tiến vào trong người Khiến gương mặt nàng ta trở nên cực kỳ đáng sợ Những vết thương chưa được xử lý Giờ phủ một lớp khí xanh Ngang dọc trên mặt nàng ta Hệt như rễ cây phân bố Khiến người khác khiếp sợ Trong mắt nàng ta đã hoàn toàn không còn nhân tính Chỉ còn lại sự điên cuồng muốn giết chóc Nàng ta ngẫn đầu nhìn trời Tùy tiện khoát tay Xuất ra một luồng sức mạnh Muốn đánh về hướng bọn trường ý vừa chạy trốn kia Nhưng lại bị người khác đỡ được Sức mạnh vừa đến bên cạnh đại quốc sư Trên mặt đất xuất hiện một dấu vết thật sâu Thuận Đức dường như muốn đuổi theo Nhưng nàng ta lại đột nhiên ho Khan hai tiếng Sức mạnh trong người nàng ta quá lớn Có vẻ đang bắt đầu va chạm với nhau Nàng ta đau đến quỳ xuống đất Thần thể lúc co rút, lúc rùng rẫy Qua một hồi lâu cũng chưa bình ổn lại Đại quốc sư nhìn nàng ta Nhưng bây giờ hắn đến cả sức đứng lên cũng không có. Không biết bao lâu sau, sắc trời đã tối. Sức mạnh trong người thuận đức rốt cuộc đã hợp nhất lại. Nàng ta ngỡn đầu nhìn trời một cái. Bọn người kia e là đã trốn thoát thành công rồi. Nàng ta xoay đầu nhìn đại quốc sư bên cạnh. Hắn vẫn nằm trên đất, không cách nào đứng dậy. Sắc mặt xám xịt, mái tóc đen nhánh kia cũng trong ngày hôm nay đột nhiên trở nên bạc phơ. Sư phụ, Thuận Đức công chúa cúi đầu nhìn đại quốc sư nằm trên đất Hệt như nhìn thấy gì đó rất buồn cười, <cười> Sư phụ, ngươi cũng có ngày nằm trên mặt đất này <cười> Nàng ta cười xong, cho tay kéo đại quốc sư lên Dù hắn từng bước từng bước đưa hắn vào trong địa lao Vào trong đó, Thuận Đức tiện tay để cửa một lòng gian ra Ném đại quốc sư vào trong Nàng ta khóa cửa ngục lại Ngồi xổm bên ngoài Trong địa lao u tối Chỉ có một ngọn đuốt vẫn đang cháy Ánh lửa lay động phải chiếu lên mặt thuận đức Nàng ta đưa mắt nhìn đại quốc sư hốc hát trong lồng giam Sắc mặt lúc cười lúc giận Lúc lại yên tĩnh Cuối cùng lại bật khóc lên <cười> Người xem Người xem Thế sự vô thường, ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Người là kẻ cao cao tại thượng biết bao nhiêu, hết như vần trăng trên trời vậy. Từ nhỏ con chỉ có thể ngẩn đầu nhìn người. Nhưng bây giờ, sao người lại tệ hại đến mức này chứ? Người muốn chết, người cho rằng kẻ trong lòng của người đã về rồi. Nàng ta thông qua kỹ văn hòa lần nữa quay về thế gian này phải không? Nàng ta muốn giết người Người liền muốn chết <cười> Bằng gì chứ? Nàng ta đứng dậy Không, con không cho phép Cả đời này, người muốn con thế nào con liền thế đó Giờ đây, người cũng nên thuận theo con đi Nàng ta xoay người Chiếc bóng bị ánh lửa kéo dài rơi trên người hắn. Sư phụ, sức mạnh của người đã cho con rồi. Người đừng lo, con sẽ hoàn thành ước nguyện của người. Con sẽ thay người, khiến thiên hạ này bán tan. Nàng ta khẽ quay đầu lại, nhét môi cười. Nụ cười ấy hệt như động vật, nhét lên đến tận mang tay. Quỷ dị tựa như quỷ dữ dưới địa ngục. chương 134 Kỷ Vương Hòa cảm thấy mình đang đứng trong mây trắng. Cảnh vật xung quanh không có gì khác biệt so với những lần trước nàng nhìn thấy trong mơ. Nhưng lần này nàng lại không nhìn thấy bóng dáng của bạch y nữ tử. Chữ thất ngữ Nàng đứng trong mây gọi tên nàng ta Nhưng lại không có tiếng người đáp lại Kỵ Vân Hòa chờ hồi lâu cũng không nhìn thấy ai đến Nàng xoay người Muốn rời khỏi đám mây này Trong khoảnh khắc nàng vừa xoay người Lại có một trận gió khe khẽ thổi bên tai Sức mạnh của ta Đều đã dùng hết rồi Kỵ Vân Hòa quay đầu Lại phát hiện vô số mây trắng sau lưng đều biến mất Xung quanh lập tức biến thành một mảnh đất hoang trống trải Công pháp của hắn bị thuận Đức bút đi Sau này chỉ có thể dựa vào các người thôi Một câu cuối cùng này tự như một cơn gió Lùa qua làng tóc nàng Cuốn theo một mảnh bụi trần Cuối cùng biến mất vô hình Xin lỗi Sau khi tiếng nàng ta vừa dứt Sắc màu xung quanh cũng biến mất Đến cả đám bụi đất dưới chân Kỷ Vân Hòa cũng không lưu lại Bóng tối phủ xuống, nàng rơi vào trong u tối Mở mắt Kỷ Vân Hòa khẽ ngỡn người Lúc này mới phát hiện ra mình vừa từ trong mơ tỉnh lại Xoa xoa mi tâm ngồi dậy Vẫn chưa nói được lời nào Một ly nước lại được đưa đến trước mặt Kỷ Vân Hòa vừa xoa đầu Lại nhìn thấy người trước mặt Tức thời liền ngây ngốc. Tuyết, tuyết Tam Nguyệt. Cự nhiên là tuyết Tam Nguyệt đã lâu không gặp. Kỳ Vân Hòa ngây người, tuyết Tam Nguyệt lại cười khẽ. <cười> Mới rời khỏi lâu một chút để quên ta rồi ư. Vô tình. Ngươi... là Tam Nguyệt tỷ tỷ cứu mọi người từ Kinh Thành về đó. Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc Cẩm tang Nàng ấy ngồi bên giường kỹ vân hòa Dọa chết muội rồi Sau khi thuận đức công chúa đến biển băng Mụi vẫn chưa đến cõi bắt tìm viện binh Thì nghe tin thuận đức bắt người cá đi rồi Còn đang vội vàng cũng không minh thương lượng đối sách Thì mọi người được tuyết tâm nguyệt đưa về rồi Một chút công sức muội cũng chưa dùng đến Nhưng hình như chuyện này đã giải quyết xong rồi hả Kỹ vân hòa nhìn lại cẩm tàn một cái Chuyện này e rằng chưa dễ dàng kết thúc như vậy. Nàng ổn định cảm xúc trong lòng lại hỏi tuyết tam nguyệt. Trước kia không phải nói người đến hải ngoại tiên đảo ư, sao giờ lại về đây? Trên hải ngoại tiên đảo, ta nghe nói thanh vũ Loan điểu bị bắt, nên muốn về cứu nàng ta. Nàng ta thoáng trầm mặt. <cười> Nhưng vẫn đến trễ một bước. Lời này vừa nói ra. Người trong phòng đều im lặng. Lạc cẩm tan cúi đầu ảo não đi đến bàn bên. Hai tay đặt trên bàn, vùi đầu vào cánh tay không lên tiếng. Kỹ vân hòa thu liễm cảm xúc, nhìn tuyết tam nguyệt. Người vẫn muốn cứu Thanh Loan sao? Nàng nhớ rõ, lúc ly thù huyết đế thập phương trận, Thanh Loan xuất thế. Tuyết tam nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Loan. Sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng trên gương mặt kia. Mà nay... Nàng ấy lại cố tình từ hải ngoại tiên đảo quay về để cứu Thanh Loan Ừ, Thanh Loan không làm sai gì cả Lì thù huyết tế thập phương thả nàng ta ra Nàng ta lại ở trong người yêu cốc đưa ta đi Ừ, tính ra cũng đã cứu ta một mạng Ta chỉ là báo ân mà thôi Nhưng vẫn không thể thực hiện được Cả đời này đã nợ nàng ta một ân tình rồi tỷ nói như thế Giọng lại cấm tan buồn buồn từ bên bàn truyền đến. Thế thì mụi nợ nàng ấy không phải càng nhiều hơn ư. Mụi vẫn còn ăn của người ta không ít bạn. Nàng vùi mặt trong cánh tay giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Kỷ Vân Hoa không biết an ủi nàng ấy thế nào, chỉ đành thở dài. Hừm, <cười> thế sự trêu ngươi. Nàng muốn xuống giường. Nhưng lúc ngồi dậy Bỗng nhìn thấy một nam tử Đã im lặng đứng trong một góc phòng Mà dáng vẻ của người này lại là Ly thủ Kỵ Vân Hòa ngạc nhiên không thôi Dung mạo hình dáng của nam tử kia Hệt như mèo yêu ly thù Đã từng huyết tế thập phương Nàng nhắm mắt xoa xoa mi tâm Ta chắc không phải đang mơ chứ Tuyết tâm nguyệt kẻ cười Bên tai Kỵ Vân Hòa <cười> Không phải mơ Là hắn Lúc này Kỵ Vân Hòa mới mở mắt đánh giá ly thù trong góc Lại nhìn thấy thần sắc của ly thù này vô cùng kỳ lạ Mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm phía trước Không có chút sinh khí Cả người trông cũng vô cùng cứng ngắt Trông giống như một người gỗ không có máu thịt uhm, Hắn... Kỵ Vân Hòa do dự không biết có nên nói ra nghi hoặc của mình hay không Tuyết tâm người ngược lại cũng rất thản nhiên tiếp lời Ừ... Uhm. Bây giờ hắn thực sự không tính là lý thù chân chính Tuyết Tam Nguyệt nói Lúc ta du lịch ở hải ngoại tiên đảo ngẫu nhiên tìm thấy một loại thảo mộc Gọi là cỏ xà vĩ Chỉ cần đặt vật của cố nhân vào trong thảo mộc này Lại tế máu tươi lên Lâu ngày thảo mộc này sẽ thành hình Biến thành dáng vẻ của cố nhân Kỵ Vân Hoa nghe xong liền sửng sờ Sớm nghe nói hải ngoại tiên đảo có nhiều kỳ hoa dị thảo Dị vật dị nhân cũng nhiều Nhưng cũng không nghĩ đến còn có loại thảo mộc này đó ừ, Người này thậm chí có thể đi, có thể hoạt động Chỉ là không thể nói được Khó có ý nghĩ của bản thân Tuyết tâm người thoáng trầm mặt ừ, Tuy nhiên Tuy nhiên hắn không phải là ly thù thật Nhưng có ta ở đây Ta xem như cũng có thứ để mong nhớ Khoảng thời gian dài đằng đẳng này Hắn luôn ở bên cạnh ta Hệt như ly thù luôn ở bên cạnh ta vậy Chuyện thế gian này thật thật giả dã Có lúc có thể rất rõ ràng Mà có lúc lại muốn bản thân có thể không phân rõ được thì tốt mấy Kỳ Vân Hoa nhìn Tuyết Tam Nguyệt Lại đột nhiên nghĩ đến Đại Quốc Sư cùng Thuận Đức Công Chúa Đinh Cuồng kia Đại Quốc Sư vừa bắt đầu cũng muốn tìm một chỗ dự tinh thần Nhưng cuối cùng lại biến thành dáng vẽ như bây giờ Chỉ là ly thù giả này không thể biến thành thuận đức Mà tuyết tam nguyệt Nàng cũng có thể khẳng định Nàng ấy tuyệt đối không trở thành dáng vẽ kia của đại quốc sư Thật giả Suốt cuộc là không giống nhau Nếu ngươi cảm thấy vui Thì để lại cũng được Nếu có thể nhận biết rõ ràng Đương nhiên là tốt nhất Trong lòng nghĩ đến chuyện của thuận đức Nàng lại nhìn xung quanh Có chút kỳ quái hỏi Trường Ý đâu rồi Nàng hỏi ba chữ này Các căn phòng lại chìm vào yên ắn Kỵ Vân Hòa nhìn thấy thần sắc Của Lạc Cẩm tang và Tuyết Tam Nguyệt Toàn thân lập tức căng thẳng Nàng vội ngồi dậy nghiêm túc hỏi Trường Ý sao rồi Các người biết tính của ta rồi Có gì cứ nói thẳng Không cần giấu ta lại Cẩm Tan mất máy môi Cuối cùng chỉ phun ra một câu Uhm, người cá không ổn lắm Con lừa trọc vẫn đang chữa trị cho y Kỷ Vân Hòa lập tức trở người vén tấm chăn ra Vội mang giày đi ra ngoài phòng Lạc cẩm tay và Tuyết Tam Nguyệt vội đuổi theo Tuyết Tam Nguyệt gọi nàng Không cần khẩn trương như thế Lúc này không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả Tuyết tâm Nguyệt vừa đi đến cửa Đã không thấy bóng người của Kỷ Vân Hòa Kỵ Vân Hòa vẫn là khẩn trương đến độ chưa nghe xong đã ngự gió đi Khẩn khẩn trương trương chạy qua đại điện Nàng vừa mới tỉnh lại Bị trữ thất ngữ mượn qua thân thể Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Đi đường có chút không vững Nàng một đường loạn choạn chạy đến phòng trường Ý Vừa tiến vào nhìn thấy khủng minh hòa thượng đang thu kim châm lại Trừng Ý ngồi trên giường Sắc mặt tuy trắng bệch khó coi Nhưng thần trí lại vẫn thanh tĩnh Nhìn thấy nàng tiến vào Trường Ý và Khống Minh đồng thời nhìn về hướng nàng. Khống Minh lưm nàng một cái nói <cười> nhà người ngược lại khỏe rất nhanh hả? Kỹ Vân Hòa lười đáp lời hắn trực tiếp đi đến bên cạnh trường Ý. Nàng nhìn sắc mặt nhược nhạy của y đau lòng xoa đầu y. Còn đau chỗ nào không? Trường Ý ngược lại vẫn hệt như trước kia gợt đầu đáp. Ừ, chân tôi chút khó chịu. Qua mấy ngày nữ có lẽ sẽ tốt lên Nàng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Khúng minh bên kia lại nói <cười> Qua mấy ngày nữ sẽ có tốt lên hay không còn chưa biết được Trong khoảng thời gian này người thi triển pháp thuật quá độ Người cả Ta dám đảm bảo với người Nếu trước kia người còn dùng thuật ngựa gió Thì giờ đây người đã biến thành băng vùn bị nhặt về đây rồi Bây giờ có thể ngồi đây nói chuyện Người hẳn là nên đi chuyển vận đi. Kỷ Vân Hoàng nghe đến vô cùng đau lòng. Chưa kịp nói thêm hai câu với y, bên ngoài liền có người báo Lâm Hạo Thanh đến rồi. Nàng ngây người, đưa mắt nhìn trường ý một cái. Y gợt đầu. gặp chương 135 Chưa thấy Lâm Hạo Thanh đến nhưng tiếng ho của hắn đã truyền vào. Lúc vào cửa, sang mặt hắn có chút tiêu tụy. Tình như đòn cung kích trước đó của đại quốc sư đã tổn hại đến tâm mạch, khó có thể trị khỏi. Thuận Đức đã giết chết địa địa rục của mình, tự ngồi lên ngôi vua. Lâm Hạo Thanh nhìn thấy kỹ vân hòa, vẫn chưa ho xong nên trực tiếp nói này ta đã điên rồi. Sử dụng công pháp cấm thuật để hút linh lực của các đệ tử phủ quốc sư Chiều đình Ki nghiễm nhiên trở thành vỡ kịch độc diễn của mình nàng ta <cười> E sẽ có rất nhiều dân tị nạn từ phương Nam đi đến cõi Bắc Các người nên chuẩn bị trước đi Khống minh kinh ngạc Không thể nào cho đến giờ cõi Bắc vẫn chưa nhận được tin này Ơn ngữ là yêu phó của ta Chân thân của nàng ấy ở chỗ ta Lâm Hảo Thanh sờ thanh kiếm bên hông, nói tiếp Nàng ấy và ta có thể trực tiếp liên hệ với nhau Chuyện này chỉ vừa mới phát sinh ở kinh sư Lâm Hảo Thanh cố ổn định lại cảm xúc, không nhìn được lại ho vài tiếng tin tức của các người e rằng đang trên đường rồi Lâm Hảo Thanh dứt lời, cả phòng lập tức chìm vào im lặng Kỹ Vân Hoài nhíu mày Thuận Đức Công Chúa đã có sức mạnh của Thanh Loan, sau đó lại hút hết công pháp của Đại Quốc Sư. Thiền hạ ngày nay e rằng không ai có thể địch lại. Lâm Hạo Thanh nặng nề ho hai tiếng. <cười> lỗi của ta. Thực sự chưa từng nghĩ đến, chuyện này lại có thể phát sinh đến mức này. Ai cũng không thể liệu được Đại Quốc Sư lại thất thế đến mức này. Kỷ Vân Hòa nói với Lâm Hảo thành Tự trách cũng vô dụng Thà nghĩ xem cách đối phó với Thuận Đức còn hay hơn Đàn dược luyện người thành yêu là do người chế tạo cho nàng ta Có thể vẫn còn thuật pháp bổ cứu chăng? Trước đó ta có hạ thuật pháp trong thuốc Nếu nàng ta chỉ dùng đệ tử Phủ Quốc Sư Cơ Thành Vũ Cùng một yêu quái để luyện hóa Tuyệt đối không có khả năng phá vỡ thuật pháp Nhưng thành loài... Người nói ai Khống minh hòa thượng tức thời ngắt lời Lâm Hảo thành Kỷ Vân Hòa cũng có chút ngạc nhiên nhìn hắn Nàng ta Dùng thanh Loan và cơ thành vũ sao Lâm Hảo Thanh hết nhìn kỹ Vân Hòa lại nhìn khống minh Nhìn thấy thần sắc của hai người Tuy không biết gì về cơ thành vũ Nhưng cũng đoán ra cơ thành vũ với bọn họ Mà nói không chỉ là một đệ tử Phủ quốc sư bình thường Cuối cùng hắn vẫn gật đầu Đúng vậy, thuộc hạ Chu Lăng của Thuận Đức, có giàu hảo với Cơ Thành Vũ, lừa hắn đến. Chu Lăng Kỷ Vân Hòa vẫn nhớ rõ, 6 năm trước, lúc nàng cùng trường ý rời khỏi người yêu cốc, chính là Chu Lăng và Cơ Thành Vũ đến đón bọn họ. Lúc ấy tính cách hai thiếu niên tuy bất đồng, nhưng cũng có thể thấy được sự kính phục của Chu Lăng đối với Cơ Thành Vũ. Tình bạn thiếu niên ấy vì sao đến cuối cùng lại biến thành một màn đoạt mạng này. Trong lòng kỹ vân hòa cảm khái, bàn tay rủ xuống của khống minh bên cạnh nàng bỗng siết chặt thành quyền khổng minh khẽ cắn chặt răng, thân sắc trên mặt khó coi chưa từng thấy. Hắn không nói lời nào liền xoay người rời đi. Lúc ra cửa hình như còn đụng phải người từ bên ngoài tiến vào. Lại cẩm tan kinh hô Con lư trọc người đi đâu vậy? Con lừa trọc? Chờ ta với nghe thấy giọng lại cấm tan Hình như đang đuổi theo khống minh Kỷ Vân Hoa nhíu chặt mày Đột nhiên cảm thấy tay mình bị trường ý nắm chặt Nàng quay đầu nhìn trường ý Nhìn thấy đôi mắt hệt như biển cả của y Dùng hòa tất cả bất an cùng hỗn loạn của nàng Nàng nắm lấy tay y Trong lòng tự nhắc mình Chuyện bây giờ Bất luận hoang mang đau khổ thế nào Cuối cùng cũng không cần nàng Một mình chống đỡ nữa rồi Thế là cảm xúc vẫn luôn hỗn loạn của nàng Lúc bấy giờ mới được lắng xuống Sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc Lần nữa nhìn Lâm Hạo Thanh Ta những người trước đây từng nói với ta Thuận Đức lấy Thanh Loan làm tế phẩm Phá vỡ thuật pháp trong thuốc Nhưng thuật pháp này Có thể vẫn còn ở trong người Thuận Đức không? Dù không thì giết nàng ta Thì có thể làm bị thương nàng ta cũng được Hoặc là trì hoãn nàng ta lên bắt Trường Ý nói, Cõi Bắc phải thu nhận dân tị nạn, cần có thời gian. Vừa nghe xong câu này, Lâm Hạo Thanh thoáng nhíu mày. Chuyện của Cõi Bắc vốn là ta không nên xen vào. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta thông báo chuyện này cho các người trước, không phải để các người tiếp nhận dân tị nạn. Sức mạnh của Thuận Đức đang rối loạn, này đang trì hoại ngờ kinh sư. E rằng là vì muốn dung hợp tốt sức mạnh trong người, chờ đến khi sức mạnh hợp nhất, nàng ta sẽ giết lên cõi Bắc. Đó chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mà sức mạnh của Thanh Loan và Đại Quốc Sư quá cường đại, có thể dung hợp được hay không cũng rất khó nói. Cõi Bắc có thể nhân cơ hội này ở biên giới, tạo xong cái giới kiên cố, dùng nó để chặn địch, tiếp nhận quá nhiều dân tỳ nạn. Sẽ khiến cho cõi Bắc vốn khang hiếm tài nguyên sẽ càng thêm thiếu thốn. Nội bộ cõi Bắc sẽ bùng phát mâu thuẫn. Ý của Lâm Cốc Chủ là trơ mắt nhìn ngàn vạn người kia chết ngoài kết giới cõi Bắc ư. Giọng tuyết tâm nguyệt từ ngoài cửa truyền vào. Nàng ta bước vào trong. Thần sắc đối với Lâm Hạo Thanh vẫn thập phần bất mãn. Nhìn dáng vẻ này liền biết. Trong ấn tượng của nàng ta đối với Lâm Hạo Thanh vẫn dừng lại thời điểm trong ngựu yêu cốc. Không có gì thay đổi. Tuyết Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng <cười> Quả là cha nào còn nấy Lâm Hảo Thanh thoáng trầm mặt Kỷ Vân Hoa gọi Tuyết Tâm Nguyệt một tiếng Tam Nguyệt Biết được chuyện giữa Lâm Hạo Thanh và Lâm Thương Lan Dù cả đời này nàng không tha thứ cho Lâm Thương Lan Thì đối với Lâm Hạo Thanh Từ đầu chí cuối nàng vẫn cảm thấy Vận mệnh của hắn giống hệt mình Đều chẳng qua chỉ là một quân cờ chìm nổi trong tay những nhân vật lớn Bị thương đến khiến người khác phải thở dài. Kỷ Vân Hòa mở miệng nói. Lâm Hạo Thanh nói cũng không phải là vô lý. Tuyết tâm Nguyệt nhíu mày. Vân Hòa, ngươi cũng muốn bỏ mặt họ ư? Ta chỉ có thể nói là tận lực cứu Kỷ Vân Hòa xoay đầu nhìn trường ý. Nhưng ta cho rằng không thể tiếp nhận bừa bãi. Phải định ra thời gian, thống kê số lượng. Sau khi biết có bao nhiêu người, kết giới sẽ phải bày xuống Trên đời này dù sao cũng không có chuyện thập toàn thập mỹ Nếu không, chuyện cứu người e rằng sẽ đổ vỡ Trường Ý thoáng im lặng Đây là một quyết định cứu người, cũng là một quyết định giết người Nhưng bởi vì có mất, cho nên mới có thể giữ lại được Người đâu? Trường Ý lên tiếng, hai thủy tùng cúi đầu bước vào điện nói, trước ngày 15 tháng 4, dân tị nạn đến cõi Bắc, mỗi buộc cửa khẩu, mỗi ngày chỉ được 500 người thông qua. Nhưng Phạm phát hiện có kẻ xấu, lập tức đuổi đi. Vâng, Tùy Tùng lĩnh mệnh rời đi. Công pháp của Thành Loan và Đại Quốc Sư đều thuộc thuật pháp hệ mộc, có thể bài bố kết giới thuộc hệ hỏa. Lâm Hảo Thanh kiến nghị. Thuật pháp trong người thuận đức tuy đã bị sức mạnh thanh Loan phá vỡ, nhưng có thể cũng để lại liều dẫn. Nàng ta và đại quốc sư cùng nguồn gốc đều tu thuật pháp hiện mộc. Đến lúc đó có thể dùng cường hỏa tấn công, dẫn ra thuật pháp trong người nàng ta, hoặc có thể làm nàng ta bị trọng thương. Trường Ý gật đầu lại trầm mặt. Ừ, trọng cõi bắc. Yêu quái và người yêu sư tu hệ hỏa tổng cộng có 5.830 người. Khoảng thời gian này, ta không ở cõi Bắc. Sau khi người yêu sư hàng phục cõi Bắc, rất nhiều yêu quái phương Nam tìm đến vẫn chưa thống kề hết. Nhưng nghĩ người tu hệ hỏa có lẽ cũng không trên vạn người. Nếu phải bày bố kết giới chẳng thuận đức ở phía Nam cõi Bắc, e là không đủ. Kỹ Vân Hòa nhìn chương ý một cái, người cá này, Lúc trước ở cõi Bắc tuy nói muốn đánh muốn giết người ta Nhưng kỳ thực y chưa từng bỏ mặt cõi Bắc không lo Đối với người gia nhập vào cõi Bắc Trong lòng y đều biết rõ số lượng Ta cũng tu thuộc pháp hệ hỏa Nàng chủ động Lửa của cửu vĩ hồ yêu đen càng trội hơn So với yêu quái và người yêu sư thông thường Biên giới của kết giới có thể để ta đặt nền móng trước Sau đó hẳn hãy để mọi người rót linh lực vào Bày một kết giới càng vững chắc hơn Còn về nhân lực, có lẽ cũng giống hết những lúc cùng nhau chiến ngụ dung nham. Người không tu hệ hỏa sẽ đổ lên lực cho người kia, cùng nhau tăng cường sức mạnh. Ừ, trường ý đồng ý, ngẫn đầu nhìn Lâm hạo Thanh. Sau khi rời khỏi người yêu cốc 6 năm trước, hai người bọn họ vẫn chưa từng nghiêm túc đối diện nhau. Mà 6 năm trước, lúc bọn họ đối mặt nhau, thân phận hoàn toàn trái ngược nhau. Không khí cũng là dương cung bạc kiếm Nhưng bây giờ Ánh mắt y nhìn hắn đã không còn hận ý Lâm Hảo Thanh cũng không còn tính tình háo thắng ngang ngạc ngày trước Những quá khứ ấy Hình như được theo năm tháng hóa thành khói mây Lâm Cốc Chủ Khỏi Bắc chưa thống kê xong toàn bộ ngực yêu sư đến đây nương nhờ Nhưng người đối với bọn họ tương đối quen thuộc Đường lúc cần người Không có thời gian thống kê Ngươi có thể trực tiếp để cử người phù hợp, hỗ trợ biên giới phía trước của kết giới. Ừ, trong lòng ta đã có người phù hợp, ngày mai sẽ đưa đến đây. Đà tạ Lâm Hảo Thanh thoáng trầm mặt, họ Khan hai tiếng lại nói <cười> Người cáp, tất cả người trong thiên hạ này đều nên đến đây để cảm ơn người. Nếu không có người, Sẽ không có cõi bắc. Sẽ không có vùng đất che chở cho mọi người. Thiên hạ cũng bá tánh. Làm sao có thể được như thế này? Đừng nói cảm ơn ta nữa. Ta không nhận nổi câu này của người. Lâm Hạo Thanh vừa nói xong, Linh vừa ho vừa bước ra ngoài. Trường Ý lại xoay đầu nhìn kỹ Vân Hòa, chăm chú nhìn nàng. Kỹ Vân Hòa bị y nhìn đến có chút khó hiểu. Ừ, sao vậy? Chàng cảm thấy những lời Lâm Hảo Thanh nói không đúng sao Không phải Trường Ý nói Ta đến cõi Bắc Ban đầu chỉ là vì phục thù Nếu dự theo lời hắn nói Tất cả người trong thiên hạ hẳn là nên đến đây cảm ơn nàng Khi đem chuyện quá khứ nói trắng ra như thế Nhất thời khiến cho nàng có chút dở khóc dở cười Nàng vuốt ve mái tóc bạc của Trường Ý Ừ, chuyện bố trí cách giới không thể trì hoãn Ngày mai ta sẽ đến biên giới Khoảng thời gian này chàng thi chuyển pháp thuật quá độ Ngàn vạn lần cũng được hồ đồ vận công Chàng phải ngoan ngoạn ở đây làm tôn chủ cõi bắt của chàng Quản lý toàn cục, chỉ huy hành động Trường ý nhìn nàng, thoáng im lặng Không hề đáp lại, một lúc sau mới nói Tộc ta sau khi hạ xong ứng ký Dù cho biển cả mênh mông Cũng không dễ dàng rời xa Nhưng người trên đất liền Vì sao lại bên nhau thì ít Xa cách lại nhiều đến vậy chứ Lời của trường ý khiến nàng đau lòng Nàng ngồi xổm xuống Một gối quỳ trước người trường ý Ngẫn đầu nhìn y Sẽ ổn thôi Nàng nắm tay y Nhất định sẽ ổn thôi Đợi sau khi những chuyện này kết thúc Trường ý Chúng ta sẽ không rời xa nữa. Bốn mắt nhìn nhau thâm tình nguyến luyến. Được. Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tâm Nguyệt rời khỏi phòng trường Ý. Tuyết Tâm Nguyệt vẫn luôn nhìn nàng. Thần sát trong mắt xem ra như không có biểu tình gì Nhưng khóe mắt lại chứa đầy ý cười Hừm, ngươi cả đường nhìn chầm chầm ta rồi Có gì thì nói thẳng đi Kỷ Vân Hòa cũng nhìn được nữa không nghĩ đến à Tuyết Tâm Nguyệt khoanh tay nhất môi cười Đợi sau khi những chuyện này kết thúc Chúng ta sẽ không rời xa nữa Nàng ta bắt trước nói một câu lại quay đầu cười một hồi. <cười> Nếu ta nói cho ngươi của trước đây biết, câu này chính là từ miệng nói ra, ngươi chắc hẳn là sẽ đồng thủ với ta đó. <cười> Bây giờ cũng không phải là không thể đồng thủ với ngươi. Kỷ Vân Hoa lườm Tuyết Tâm Nguyệt một cái, vừa nghĩ giận dỗi nhưng thoáng cái cả hai người đều bật cười. Nắng xuân cuối cùng cũng khiến cho cõi Bắc phủ đầy băng tuyết hơn nửa năm qua ấm áp hơn chút. Dị ánh nắng Đi trên con đường trái đá xanh của người yêu đài, dường như thời gian xoay chuyển, tìm về vài phần dáng vẻ của quá khứ. Tuyết Tâm Nguyệt hít khỉu tay Kỷ Vân Hòa một cái. Nè, làm yêu quái có cảm giác gì vậy? Ừ, hệt như làm người vậy. Ta cũng muốn thử một lần làm yêu quái. Vì sao? Tuyết Tâm Nguyệt nhau mắt nhìn con đường đá phủ đầy ánh nắng phía trước. Ta muốn biết cảm giác làm đồng loại với ly thù là gì Kỷ Vân Hòa thoáng im lặng Sau đó lại dừng bước Nàng vừa dừng Tuyết Tâm Nguyệt cũng liền dừng lại Kỷ Vân Hòa vương tay ra Lại đây Tuyết Tâm Nguyệt khó hiểu Nhưng vẫn tin Kỷ Vân Hòa Tiền đặt tay vào lòng bàn tay nàng Sao vậy? Ngươi sờ thử ta đi Tuyết Tâm Nguyệt nghe lời sờ tay nàng Có gì khác nhau không? Nàng hỏi, nhìn thấy tuyết tâm nguyệt lắc đầu, nàng lại nói. Người cũng đã nắm qua tay của ly thù rồi, có lẽ ngươi vẫn nhớ cảm giác đó. So với ta cũng không có khác biệt gì đúng không? Tay hắn to hơn tay ngươi. Kỷ Vân Hòa phì cười đánh lên tay tuyết tâm nguyệt một cái. Năm đó cáo biệt vội vàng, vẫn chưa nói cho ngươi biết chuyện ly thù huyết tế thập phương. Lúc nói lời này, nụ cười trên mặt tuyết tâm nguyệt khẽ thù liễm lại. Theo cách nhìn nhận của ngươi, chuyện ấy có lẽ là ly thù vẫn luôn lợi dụng ngươi, trà trộn vào trong ngựa yêu cốc, xem ngươi như là kẻ thế thân của thanh Loan cuối cùng giúp hắn đạt được mục đích. Còn ngươi không nhìn nhận như thế ư? Ừ, phải, nhưng cũng không tuyệt đối. Sức mạnh của mèo yêu ly thù cường đại. Lúc ấy, hắn huyết tế thập phương trận, Có thể thấy hắn đã chuẩn bị từ rất lâu Mà chuyện các ngươi đột nhiên bị bắt lại vô cùng đột ngột Hắn lại trong lúc sau khi các ngươi bị bắt Trước mặt mọi người huyết tế thập phương trận Đây chính là một hành động vô cùng không sáng suốt Có thể thấy chuyện này không nằm trong kế hoạch của hắn Kỵ Vương Hòa phân tích Theo như ta thấy Ly Thù sớm đã tìm được 10 mắt trận rồi Cũng chuẩn bị xong chuyện huyết tế thập phương Nhưng hắn vẫn luôn không động thủ Mà lại theo ngươi chạy đông chạy tay Hành động này chắc chắn không chỉ xem ngươi là kẻ thế thân của Thanh Loan đâu Tuyết Tâm Nguyệt nhìn tay mình thoáng trầm mặt Hắn không nở Cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người Khỏe mùi Tuyết Tâm Nguyệt rung rẫy Tình cảm trong đáy mắt hệt như bị lời nói của khỉ vân hòa làm kinh động Nếu không phải vì chuyện đó đột nhiên xảy ra Muốn cứu ngươi rời gắn ngự yêu cốc Có lẽ chuyện ly thù huyết tế thập phương trận Sẽ là chuyện của sau này Kỷ Vân Hòa vỗ vỗ cánh tay tuyết tam nguyệt Cho nên Đừng cho rằng ly thù không thích ngươi Cũng đừng cho rằng hắn chỉ đang lợi dụng ngươi Càng đừng nghĩ đến nguyên nhân hắn làm như thế Chỉ vì ngươi không phải là yêu quái Ngươi cùng hắn khác loài Nếu như ngươi từng nghĩ về hắn như thế Cho dù năm đó cách làm của hắn là sai Ta cũng phải thay hắn kêu oan Vì ánh nắng ấm áp Tuyết tâm người trầm mặt rất lâu Cuối cùng cười khổ một tiếng <cười> Vân Hòa Chẳng trách ngươi là người yêu sư lợi hại nhất Trong người yêu cốc Người hiểu bọn họ Lúc ta ở người yêu cốc đã sớm nói qua Hãy xem yêu quái như người Cũng không có gì khó hiểu nữa Nhưng mọi người không ai chịu nghe cả. Kỵ Vân Hòa khoác tay cất bước rời đi. Hmm, chẳng qua, bây giờ có lẽ cũng không cần ta đi nói với mọi người nữa rồi. Và phần 25 của bộ truyện Ngựa Giao Ký xin để kết thúc tại đây.